Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn chị em thì ban ngày có việc Về nhà bởi vì mang tay nên cần vài nghỉ ngơi căn bản là không có người nào có thể theo em cả Em sắp nhàn chán đến chết rồi nha Nghe lời cô cầu xin Anh suy nghĩ một chút mang cô đến phòng nghỉ ngơi của công ty đi Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì Cũng sẽ không theo quay nhiễu nghiên cứu Ở trong phòng thí nghiệm Được rồi để anh xem đã Nhưng đến lúc đó tuyệt đối không được chạy lung tung đó nghe Không thành vấn đề Từ mặt hấn hở ra mặt, vui vẻ ôm lấy cổ anh mà lớn tiếng khô lên. Mật mật à, em không cần đồng một chút là nhảy lên người của anh như thế đâu. Tại sao chứ, lúc còn nhỏ em cũng thường làm như vậy mà. Nhưng bây giờ em đã 20 tuổi rồi đó, mật mật à. Còn chưa được mà. Em nói cái gì? Em còn 2 tháng nữa mới đầy 20 tuổi nha. Em lỡ anh sao? Anh nhớ đầu lông mày lại mà trường mắt nhìn cô. Chỉ là kém 2 tháng cũng không khác nhau là mấy. Cô nhận ra có thứ gì đó không đúng. Từ trên người anh trở xuống thật nhanh, anh tiếp tục trợn mắt lên mà giận dữ nhìn cô. Anh thật là viển toái mà, điều này anh cũng do đo với em sao? thật là cô sẽ ăn vạ đó. Cô có biết hay không điều này chứng tỏ trong hai tháng tới? Anh sẽ rất là có nguy cơ bị cha cô kiện đối với tội danh dụ dỗ trẻ vị thành niên không hả? Sắc mặt của anh trở nên vô cùng khó coi. Khi nào anh đổi linh kiện máy tính giúp em hả? Cô đi theo phía thay anh, đâm đâm bờ phái anh mà đổi đề tài. chờ qua sinh nhật 20 tuổi của em rồi tính đi. Anh đi xuống cầu thang mà cất lời. Cô đứng ở trên cầu thang, nhìn theo bóng lưng của anh mà cau mài lại. Nhưng mà đợi đến sinh nhật 20 tuổi của em, còn 2 tháng nữa lần đó, cô không nhịn được mà nhắc nhở anh. Vậy thì em cứ chờ đi. Chẳng biết tại sao nghe giọng của anh có một chút tức giận. Mặc dù Diệp Nạc vẫn tức giận vì việc cô nói dối với anh, nhưng anh vẫn đúng giữ lời hứa là dẫn cô đến công ty. Anh dẫn cô đến phòng thí nghiệm. Từ xa xa nhìn vào phòng thí nghiệm, vẻ mặt của cô vô cùng kiêu ngạo. Đối với việc nghiên cứu này, anh dốc hết toàn lực mà làm, cùng với các đồng nghiệp tạo ra sản phẩm, tạo ra thành tựu hơn người. Chỉ là em gái mật mật bên cạnh, hình như cũng không cảm thấy niềm kiêu ngạo của anh. Chỉ là như vậy ư? Chóp mũi của cô dán lên tấm tỉ tinh, vẻ mặt đầy thất vọng. Không như vậy, tìm muốn nhìn thấy cái gì chứ? Anh còng mài lại mà cúi đầu nhìn cô. Em cho là phòng thí nghiệm phải giống như trong phim ảnh vậy Bốn phía sáng loáng Lại có nhiều đèn ở trung tâm Tất cả vách tường đều làm bằng kim lại Lại còn có các loại dụng cụ tinh vi Cóc tường có ống nghiệm ở trong suốt Lại còn có rất nhiều thiết bị động cơ trên không hoạt động đó Rất là xây lối đã để cho em thất vọng rồi Anh tức giận mà trả lời Cô có biết là cô đang nói cái gì không? Đây có phải là phim khoa học viễn tưởng đâu cơ chứ? Thì ít nhất cũng không nên quá tốt sơ như vậy mà Anh xem cái máy màu trắng trắng kia Lại còn cái máy màu xanh kia Có có cao cao luôn luôn Thật là lỗi thời mà Không có một chút tính thẩm mỹ nào cả Cô bắt bè duỗi ngón tay ra chỉ tới chỉ lôi Anh để cho cô tùy ý cất lời Diệp nọc bất đắc dĩ lau mặt một cái Hoàn toàn không muốn giải thích với cô Còn nữa Các anh để cái bàn nàn nhựa đó để đó làm gì Vì sao lại không để bằng cái bàn kim loại ở đây Giống như là bồn rửa tay vậy đó Thật là đáng ghét mà Người ta không để ý đến cô Cô lại càng nói một cách hưng phấn em cho là thiết bị dụng cụ ở phòng thí nghiệm, sao giống như là dụng cụ ở trong phòng bếp sao? Phải ra hình dáng đẹp đẽ, sẵn tiện sử dụng để trang trí sao? Anh đùa cạt cất lời. Không phải là cần một bàn mổ sao? Cô đột nhiên nói. Anh dừngút một chút. Chúng ta cần bàn mổ để làm gì? Bọn anh cũng không phải là dùng động vật để làm thí nghiệm mà. Không phải trong phòng thí nghiệm của mấy bộ phim mình thường đều có để cái bàn mổ sao? Sau đó mấy nhân vật chính sẽ bị cột ở phía trên bàn mổ, bị người xấu cầm dao tới để làm thí nghiệm đó hai mắt của cô bởi vì hương phấn mà lóe sáng lên Lần này diệp nặc trừng mắt nhìn cô Hiết khí thật là mạnh Hiện giờ anh muốn làm thịt Cái đầu suy diễn lung tung của em gái bánh ngọt này Mẹ mẹ à Đây là nơi nghiên cứu khoa học Không sai Thế nhưng lĩnh vực sản phẩm làm đẹp Không phải là nghiên cứu sinh vật lạ ngoài hành tinh Hay là nhân bản vô tính Anh thức giận đến mức mà cơ mặt cũng có rốn lại Không phải là trong phim đều diễn như vậy sao Như là bị uất ức Cô cúi thấp đầu xoắn xoắn ngón tay Em thể nói lại một lần nữa xem Nếu như cô nói lại thật Anh sẽ lập tức mà bẻ gãy cổ của cô Tựa đầu trôi là em làm loạn Em cũng không có ngu như vậy Mặc dù tụi em công được lớn lắm Nhưng một ít hiểu biết thông thường vẫn là có nha Em chỉ cảm thấy thật sự và tưởng tượng chênh lệch cũng không hề nhỏ Như là mặt biển và đỉnh núi Cho nên nhịn không được mà nó dẫn một chút thôi Cô đột nhiên ngừng đầu lên Cười hì hì mà nhìn anh Em nói dẫn ư Xin anh đó Em mới 20 tuổi, cũng không phải là 12 tuổi nha. Em chỉ mới 19 tuổi thôi. Tuổi đợi rồi, em 19 tuổi 10 tháng, nói như vậy đã đúng rồi chứ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net